Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 682 cổ trường phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Một mùi thuốc thơm nồng nặc tỏa ra, nhìn dược hoàn đỏ rực bên trong trên mặt Lâm Hiên rất cổ quái. Có lầm không vậy, không ngờ lại thành công. Kỹ thuật của mình, mình rõ nhát. Lâm Hiên ngay từ đầu đã nghĩ sẽ luyện Hoảng sau đó luyện lại lần nữa, ai ngờ. Nhưng dù nói như thế nào, đây là chuyện tốt. Lâm Hiên vỗ vỗ chữ vật, đại lấy ra một bình ngọc, cẩn thận bỏ đan dược vào trong đó. Sau đó phất tay một cái, đi ra khỏi thạch thất. Lâm Hiên gọi đồng tử, dẫn đường đi thông báo với tu sĩ kết đan kỳ họ Lôi kia. Lão già nghe nói đắc luyện thành công, không khỏi vui mừng. Hắn vốn chỉ muốn thử một lần, không ngờ thiếu niên đó đúng là làm được. Ha ha, tiểu hữu đúng là kỳ tài. Yên tâm, lão phu nói nhất định là tính. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đệ tử Hỏa Vân Phong Liệp Dương. Môn tạ, hơn nữa còn là đồ đệ của lão phu. Lâm Hiên nghe thấy thế khóe mắt hơi giật giật. Bái một tu sĩ kết đan. Kỳ làm thấy Nếu hắn thực sự là một tu sĩ trúc cơ kỳ, đây hiển nhiên là cơ duyên rất lớn, chẳng qua bây giờ lại cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng mặc dù không tình nguyện, chẳng qua vì Thiên Trần Đan cũng không thể làm gì khác là nhẫn nại, cũng may chỉ là ký danh đệ tử, bình thường cũng không cần phải làm gì cho lão già này, giải quyết vấn đề khó khăn bấy lâu nay Lão già họ Lôi đang rất vui. Vẻ liền ban cho Lâm Hiên mấy món linh khí. Người này ra tay cũng hào phóng, trong đó có một thanh phi kiếm thượng phẩm. Đương nhiên trong mắt Lâm Hiên lại như rắc rưởi. Nhưng hắn vẫn phải thể hiện cảm kích muốn rơi nước mắt. "Đỗ nhi, ngươi vừa bái ta làm thầy, bổn tôn cũng không bạc đãi ngươi. Đây là mấy công pháp, ngươi lựa chọn đi." Lão già nói đến đây liền phất tay áo, mấy khối ngọc sạn lơ lửng trước, mắt Lâm Hiên dở khóc dở cười, chỉ có thể giả vờ chìm thần thức vào trong. Đó, công pháp này cũng được, nhưng chỉ phù hợp với trúc cơ khí. Lâm Hiên đâu có hứng thú, không thể làm gì khác là chọn đạo một miếng. Tốt, phần Thiên Đại Pháp mà ngươi chọn có uy lực mạnh mẽ, luyện thành. Sẽ có tác dụng rất lớn. Sau này cố gắng luyện tập chỗ nào không hiểu. Có thể đến hỏi ta lão già họ lôi vút sâu trong mắt đầy vui mừng. Vâng Lâm Hiên đành phải ra vẻ gật đầu nghe khuyên bảo. Được rồi, ngươi xuống đi, khối lệnh bài này cho ngươi, giao cho quản. Sự bên dưới có thể chọn một chỗ thích hợp ở sườn núi mà mở đồng phủ. Cảm tạ sư tôn Lâm Hiên khom người hành lễ bề ngoài không biểu hiện. Gì. Mặc dù lão già này chiếm được tiện nghi, nhưng không thể không nói, hắn coi như đối xử tử tế với mình. Nhìn theo Lâm Hiên dần dần đi xa cho đến khi biến mất ở một góc, khuất, lão già đột nhiên xoay người lại hành lễ với một chỗ không. "Người, sư tôn, người xem người này thế nào, có tiềm lực để bồi dưỡng không?" Bây giờ vẫn khó nói. Mặc dù hắn luyện chế được Tam Dương Đoán Phách đan, nhưng đan dược hiếm có này luyện chế thành công ngoại trừ kĩ thuật may mắn chiếm phần nhiều, cũng không thể vì vậy mà kết luận hắn là kỳ tài luyện đan. Vầng sáng xanh lóe lên, một người từ trong góc hiện ra, có trọm sâu, dài khoảng 40 tuổi, khí độ bất phàm. Mặc dù tử bề ngoài trông hắn trẻ hơn lão già họ Lôi, nhưng đây lại là lão quái vật Nguyên Anh kỳ cổ trưởng Phong Phong chủ Hỏa Vân. Phong, hắn là trưởng lão Liệt Dương môn, cũng là luyện đan đại sư hiếm có. Trong Liệt Dương môn, phải biết đạo đạo một đường tốn rất nhiều tinh lực muốn đạt đến trình độ đại sư đồng thời tu vi cũng đạt đến Nguyên Anh kỳ, từ trước đến Nay không có mấy người. Vậy ý sư tôn là người này không thể dùng. Không, ta nói là cần phải quan sát mà thôi, cổ trường phong vút sâu. Nói trấn thiên, ngươi tạm thời bỏ mọi chuyện trong tay, dạy dỗ tên đệ tử này. Xem hắn có thiên phú với đan đạo không. Nếu như không có. Vậy thì bỏ, chúng ta không cần phiền phức. Vân Lôi Chấn Thiên gật đầu, nhưng vẻ mặt lại có chút do dự, muốn nói lại thôi. "Sao, ngươi lo lắng vãn bối của mình? Hôm nay Tam Dương đoán phách đan, đã luyện xong có thể giải quyết vấn đề tu luyện của hắn. Như vậy đi, ta sẽ nhận hắn làm đồ đệ, tự mình dạy nó tu luyện pháp thuật." Đa Tạ sư tôn. Lôi Chấn Thiên vui mừng ra mặt. Lúc đầu hắn chẳng qua chỉ là ký danh. Đệ tử của cổ trường phong mà thôi thỉnh thoảng được chỉ điểm vài câu. Dù vậy cũng làm cho mình rất nhiều tác dụng. Hôm nay âm nhị có cớ. Duyên này hơn nữa với tư chất thánh linh căn, tu hành cực nhanh, sợ rằng vượt xa suy đoán của mình. Không cần cảm ơn ta, ngươi chỉ cần tận tâm làm việc là được. Đệ tử nhất định không phụ ủy thác. chỉ là cho dù Lâm Hiên này thực sự là thiên tài, nhưng tu vi trúc cơ kỳ của hắn có phải quá thấp không? Không có vấn đề gì, luyện chế đan dược mà, pháp lực trúc cơ kỳ đã đủ để duy trì. Đương nhiên, vì để phòng bất trắc về cảnh giới của hắn. Ngươi cũng có thể chú ý một chút. Dù sao thời gian còn dài mà, bỏ ra Hai ba mươi năm công phu thêm chút đan dược, đưa hắn lên chút cơ hậu. Kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Đệ tử đã hiểu, đệ tử sẽ khảo sát luyện đan thuật của hắn trước, sau. Đó sẽ quyết định có tiến hành bồi dưỡng ha. Lôi trấn thiên cung kính nói. Sau đó hai người nói chuyện mấy câu, lão quái vật nguyên anh kỳ liền. Biến mất. Lão già họ lôi cũng đứng dậy rời khỏi thạch thất. Phốc, mặt đất đột nhiên bị mở ra, một con ong mật như u linh bay ra ngoài. Cũng là do hai người sơ suất, nghĩ đây là trọng địa của môn phái cho nên lúc nói chuyện không ngờ lại không mở cách âm tấm trí. Với thần thức của Lâm Hiên, từ khi mới bước chân vào cửa đã phát hiện bên trong có một lão quái vật nguyên anh kỳ đang ẩn ở đó. Dù sao nghĩ hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường Cho nên đối phương cũng không dùng liễm khí thuật nào cao siêu cả. Đây đúng là múa diều trước mắt lỗ ban. Đương nhiên hắn cũng rất hoảng sợ, chẳng lẽ thân phận bị lộ đối. Phương muốn ra tay. Nếu không lão quái vật nguyên anh gì giấu ở đây có tác dụng gì. May là Lâm Hiên không ra tay trước, sau này mới biết là mình đã để phòng mất tông. Nhưng trong lòng càng thêm khó hiểu. Nếu đối phương không nhìn ra thân phận của mình, vậy cao thủ nguyên anh gì ân thầm quan sát một người tu tiên trúc cơ kỳ thấp kém, điều này làm người ta rất khó hiểu. Liệt Dương môn không hổ là hang rồng hổ huyệt, chuyện khả nghi như vậy, vậy Lâm Hiên sao dám quên? Cho nên hắn để lại một mắt, bỏ một con ngọc La Phong xuống mặt đất. Đây là con ma trùng thời thượng cổ, mặc dù vẫn còn nhỏ chưa thể lấy ra đối địch, nhưng nghe lén thì quá dễ dàng. Lâm Hiên từ từ thu một lũ thần thức về. Lúc này thần thức bị hút vào trong cơ thể hắn, nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa tin tức có được. Thiếu gia, sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì nguyên nhân rất tò mò. Không có gì, bây giờ vẫn chưa rõ lắm, chẳng qua đối với ta mà nói là có lợi. Lâm Hiên mặt không biểu hiện gì, không đầu không đuôi nói một câu